Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3062 chương hư hư thực thực. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz. Trước kia tương tự trải qua hắn không phải chưa từng có. Tuy nhiên. Trước mắt tiểu gia hỏa này nếu không phải giỏi hồ lộng. Cư nhiên nhất nhãn liền đem thân phận của mình khiếu phá. Vực ngoại thiên ma cũng có chút giật mình. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, này nét mặt tại trên mặt hắn lại cũng không có duy trì lâu dài bao lâu công phu, rất nhanh liền hóa thành. Cười lạnh sắc, nhận ra đến lại như thế nào chính là nhất danh độ kiếp sơ kỳ tu tiên. giả phải chính mình đối thủ sao? Chỉ thấy hai tay của hắn nhất trà sát thứ nữa thanh âm đại phóng. Nhất đảo tay trẻ con thô thiểm điện tử lòng bàn tay của hắn trung hiện Lên xuất ra làm ngăm đen sắc theo sau hóa thành nhất điều mãng xà Hướng tới phía trước hung hăng nhất phát Nọ tầng kim sắc vòng bảo hộ Có như tờ giấy hồ trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói rớt Lâm Hiên đồng tử hơi co lại cả cái quá trình động tác mau lẻ Nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng Nọ kim sắc vòng bảo hộ phòng ngự không tầm thường Mặc dù là chính Mình tình trạng y như vậy Mặc dù cũng có thể chạm phá Nhưng có thể Hay không khinh miêu đảm tả đến như thế tình trạng Cũng như trước là Còn phải nói Quả nhiên không hổ là vực ngoại thiên ma Người này so với chính mình Tại băng hải giới gặp mặt thiên ngoại ma Đầu muốn lợi hại nhiều lắm May là chính mình đã tiến sai đến độ kiếp kỳ, nhưng trước mắt ra hỏa. Như trước là nhất cực kỳ khó khăn cường địch. Lâm Hiên không nghĩ quá tránh lui đối phương lại ở chỗ này tìm tới. Chính mình liền chứng minh rồi hắn không có hảo ý. Mặc dù muốn chạy trốn mà nói, Lâm Hiên có tám phần đã là nắm chắc. Nhưng nó không phù hợp tính cách của hắn, mắt thấy muốn tới tay bảo. Vật! Vậy sao năng lực bởi vì này vấn đề nhỏ tựa như tự nhiên buông tha. Cho rơi dụng ni. Huống chi vực ngoại thiên ma thật là cường không sai. Nhưng chính mình. Cũng tuyệt không phải người yếu. Thực sự cùng cách đó đối thượng. Ai. Thắng ai thua. Bây giờ còn nói còn quá sớm. Thấy đối phương đồng thủ đem cấm chế bài trừ. Lâm Hiên cũng không có. Nhàn dối tay áo bào phất một cái cũng là một thanh hỏa hồng sắc tiên kiếm bay vút xuất ra linh quang chợt lóe bị bám đầy trời hỏa diễm giống như như thế đối phương đỉnh đầu chạm lạc vực ngoại thiên ma tới chỗ này hiển nhiên không phải cùng chính mình nói chuyện phiếm tới dù sao đều muốn đồng thủ nọ tiên hạ thủ vi cường tựu thành không sai mạch suy nghĩ thứ nữa Nọ tiên kiếm mặc dù không phải lâm hiên bổn mạng bảo vật. Nhưng có thể. Bị hắn đặt ở chữ vật đại. Phẩm chất tự nhiên cũng là không tầm thường. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hồng mang đại phóng. Đầy trời hỏa diễm. Cùng kiếm quang vừa nổi lên tranh nhau lạc. Cơ hồ là ngay lập tức công. Phu liền muốn đem nọ phi phát tu sĩ nuốt hết. Múa búa trước cửa lỗ ban. Đối phương trên mặt. Lại hiện lên một tia cười nhạo sắc Mắt thấy tiên kiếm đương đầu chạm lạc Hắn thậm chí không có tránh né Mà là nhất ngửa đầu sò Đột nhiên một cái khẩu nhất đạo hắc mang từ Miệng trung phun đất xuất ra Lâm Hiên thấy rõ sở Nó hắc mang bất quá là nhất đảo ma khí mà thôi Bất quá cùng cổ ma khu sử ma khí Tựa hồ lại lược phân biệt gì Bất quá lúc này Lâm Hiên có khả năng không có thời gian đi phân biện. Cái gì? Chỉ thấy nọ hắc mang một chút lóe ra, liền huyễn hóa ra một. Cái hắc sắc trường đao đến, chanh một tiếng truyền vào cái lỗ tai, cũng là cùng nọ hỏa hồng sắc. Tiên kiếm lần lượt thay đổi mà qua, cơ hồ là mảy may hoài niệm cũng. Không, nọ tiên kiếm phát ra một tiếng gào thép phía sau, đã bị trường đao nhất chạm mà lạc. Linh quang ảm đảm Hóa thành sắt thường Cho tới đầy trời hỏa diễm Thoạt nhìn thanh thế bàng bạc Vực ngoại Thiên ma lại hoàn toàn không để ở trong mắt Chỉ thấy hắn há mồm nhất hấp Nọ đầy trời hỏa diễm Đã bị hắn thôn lạc Nhập bụng trực tiếp hấp thu giúp Đối phương thậm chí còn đánh nhất Cái ăn no ác Phản phất dư vị Loại vị nói không sai Thật không Chiêu số bị phá, Lâm Hiên trên mặt như trước mảy may gì sắc cũng Không, thậm chí còn dù bẩn vẫn ung dung hỏi một câu. Theo sau tiếng xé gió nổi lên, Lâm Hiên còn đứng tại tại chỗ có khả. Năng nọ phi phát tu sĩ cảnh thân, không gian lại ruột gì ba đồng đứng. Lên, ngân mang đại phóng, số lượng thập bính tiên kiếm như cá lội suất Ra, như tật phong sầu vũ giống như như thế đối phương kích bắn hào cương muốn dùng tại lưới đao thượng mới vừa rồi nọ hỏa hồng sắc tiên kiếm nhất kích ký còn có thử dò xét ý đồng thời cũng là là thu hút đối phương chú ý vốn là lâm hiên còn cất giấu phía sau như thế biết được này vượt ngoại thiên ma lại so với chính mình tưởng tượng muốn kiêu ngạo nhiều lắm có lẽ là căn bản không có đem lâm hiên để vào mắt Xóm lại hắn là thập Phần dễ dàng đã bị dẫn vào Lâm Hiên trước đó bố trí dù kế. Hoặc là thuyết, lọt vào bẫy dập trong rằm. Nọ còn có cái gì háo khách khí, Lâm Hiên lập tức phát động tật phong. Sậu vũ loại công kích Cửu cung tu du. Lâm Hiên có thể nói phải nhất tiến lên liền thi triển ra tuyệt kỷ mục. Đích tự nhiên là hy vọng có thể nhất khích thành công, như vậy diệt sát. Rơi dụng cường địch. Mặc dù không đạt được mục đích này, có thể bị thương nặng đối phương. Một chút cũng là có khả năng đón nhận. Đấu trí thêm đấu lực, lâm hiên tự tin chính mình bố trí cái. Này cục! Còn là có chút hoàn mỹ. Dùng hóa thân thu hút đối phương chú ý, bản thể thì tránh né ở một bên. Đánh lén Đường đối phương phát hiện chính mình chân tránh công kích cử ly hắn Đã bất quá Trượng hứa Như vậy đoạn cử ly Lâm Hiên không tin hắn năng lực tự chính mình tiên Kiếm vòng vây trung tránh thoát đi Lâm Hiên bố trí cái Này cuộc chứng thật là không biện pháp đánh Được tuy nhiên vực ngoại thiên ma lớn như thế xanh khí Lại há là Giỏi đối phó Mặc dù hắn nhất thời sơ ý, mặc dù hắn hiện tại đối diện cuộc diện. Chứng thật là nguy hiểm vô cùng tuy nhiên vực ngoại thiên ma trên mặt. Nét mặt cũng vẻn vẹn là kinh ngạc mà thôi. Đối kinh ngạc trừ cái đó ra, không thấy mảy may bối rối sắc. Lúc này, đầy trời ngân mang đã xem hắn bao bọc. Sau một khắc, người này liền sẽ bị loạn kiếm phân thay rớt. Hắn không có tránh né. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một phần kinh ngạc sắc. Vốn là dựa theo hắn thăm dò suy đoán đối phương coi như đã không còn. Kịp nữa tránh né tổng cũng sẽ có tương tự động tác. Dù sao bọn họ cái. Này cấp bật tồn tại đối diện tình thế tái hiểm. Áp cũng không nên có khoanh tay chịu chết vừa nói có khả năng trước. Mắt cái này gia hỏa thực sự liền không án lẽ thường suốt bài lâm hiên trừ gia kinh ngạc còn là kinh ngạc nhưng trên tay nhưng không có nhất điểm trần chờ như là năng lực như vậy đem đối thủ diệt trừ đó là không thể tốt hơn tự làm bậy không thể sống mặc dù trong lòng hắn mơ hồ cảm giác được sự tình tuyệt sẽ không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy nhưng hiện Tại đã không có dư thừa thời gian suy tư. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật cũng trong nháy mắt tung Phu, vèo vèo, cửa cung tu du kiếm xuyên không mà qua, đã hung hăng. Phách chém tới trên người của hắn. Không có hiệu quả. Tiếp xuống một màn, lâm hiên cơ hồ hoài nghi khởi hai mắt của mình. Đến, có khả năng hắn thấy vậy rất rõ ràng tất cả tiên kiếm, rõ ràng đắt. Đã... Trải qua mệnh trung này mà có khả năng nhưng không có đối hắn tạo. Thành bất cứ gì thương tổn tới. Điều này sao có thể ni. Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm không cần phải nói tuy nhiên loại. Chuyện này không nói thấy, nghe đều chưa từng nghe nói. Nhưng phản ứng của hắn còn là thập phần nhanh chóng, nhất kích không. Chúng toàn thân thanh mang vừa nổi lên, lập tức giống như đâm xéo. Trong giảm bay đi, mới vừa rồi nọ nhất kích, Lâm Hiên mặc dù nắm chắc mười phần, nhưng là... Nghĩ tới thất thủ phía sau nên làm như thế nào? Mà giờ phút này, hiển nhiên chính là này trùng hỏng bét tình hình. Tuy nhiên ngoài ý muốn tình huống xảy ra, đối phương thành công hóa. Giải Lâm Hiên chiêu số, không chút nào không có thừa dịp thắng truy kích ý đồ như trước lăng lăng trôi nổi tại tại chỗ tuy nhiên nét mặt của hắn cũng là cổ quái dĩ cực chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không